Truyện tích số 62. Con cầu tự. Anh Trần Đức Hiển 38 tuổi và chị Nguyễn Minh Nguyệt 32 tuổi, giáo sư Phú Bình Sài Gòn. Kết hôn đã lâu mà chưa có con. Họa vô đơn chí, đến khi cô mang thì thai lại ở ngoài dạ con. Ngày 24 tháng 12 năm 1982, chị phải giải phẫu lấy thai ra, lại cắt mất một buồng trứng. Đồng thời bác sĩ nhận ra chị là tử cung nên tưởng khó còn khả năng sinh nở. Không nản lòng, anh chị kêu cầu thánh du xe. Sau đó ngày 27 tháng 8 năm 1985, chị sinh được con trai khỏe mạnh, dễ nuôi. Từ đó anh chị không được thêm con nào nữa. Tuyện tích số 63 Sinh 1 được 2 gù tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Anh Juan Tin và chị Teresa Cẩn đã trên 40 tuổi, kết hôn với nhau 10 năm, dù đủ thứ thuốc mà chưa có con. Năm 88, anh chị biên thư về thân mẫu của chị ở giáo xứ Tân Chí Linh, nhờ đến kêu cầu Thánh Giuse ở Chí Hòa, vì trước đây chị đã từng được ơn của người. Cách ít tháng chị có tin mừng và ngày mùng 5 tháng 3 năm 1989, Chị đã sanh được hai cháu, một trai một gái Được quá sự cầu sinh hết sức vui mừng Tên hai cháu là Du Sê Tài và Maria Dung Ngày 28 tháng 8 năm 89 Bà ngoại đã đến tạ ơn Truyền tích 664 Bệnh hiểm nghèo được khỏi Anh Paulo Nguyễn Anh Đức Tân Tòng 37 tuổi Ngũ giáo sứ Thái Hòa, anh bị một chứng bệnh hiểm nghèo, là bệnh quay bị chạy xuống hà nan, đau đớn lắm không đi lại được. Theo lời bác sĩ, bệnh này phải chữa trị dài ngày và có thể ảnh hưởng đến việc sinh con về sau. Anh lo lắm, chị vợ liền chạy đến kêu cầu thánh du xe. Chừng vài ngày sau đã thấy bớt và sau chừng một tuần lễ thì khỏi hẳn. Như thư cảm tạ của anh sau đây. Thái Hòa ngày 6 tháng 9 năm 89. Kính thưa Cha, con là Paolo Nguyễn Anh Đức. Vừa qua con bị mắc một cân bệnh, theo bác sĩ khám thì phải chữa trị dài ngày. Con lo lắng và đã đến nhờ Cha khẩn cầu Cha Thánh Giuse cho con được mau khỏi bệnh và đã được Cha Thánh nhận lời. Chỉ sau mấy ngày con đã khỏi hẳn. Nay con đến trình Cha, xin Cha tạ ơn ông Thánh Giuse cho con. Ký tên: Lô Đức. Tuyện tích tập số 655. Đèn là đèn trung thu. Gia đình ông Tiền giáo sư Nghĩa Hòa quen làm đèn trung thu. Năm ấy ông đã làm 10.000 chiếc đèn đủ kiểu đủ cỡ. Trung thu sắp tới nơi mà chưa có khách ăn đèn như mọi năm, có lẽ vì kinh tế đô thành trì trệ. Ông liền chạy đến kêu cầu Thánh du xe thì mấy giờ sau, có người chạy đến kêu lấy 3.500 cái đèn. Cách đây vài ngày thì bán hết chỗ còn lại, tất cả là 10.000 chiếc, trong khi có vựa đèn khác còn động lại rất nhiều. chuyện tích số 66 được Minh Oan. Chú Oan Trần Tế, 45 tuổi, xã Tân Sơn Nhì, chú là trưởng hội Thánh du xe trong giáo xứ. Cách đây khá lâu, người chị dâu nhờ chú giữ giùm mấy lạng vàng lá. Chú đã trao trả đủ được ba năm. Này, chủ phát hiện vàng bị cắt xén mỗi lạng một ít. Liền đổ sống đổ chết cho chú, làm chú đau bệnh cả tháng. Cực quá, chú đi kêu cầu thánh du xe tại Chí Hòa. Tình cờ có một chàng trai nói cho chú biết, tên là Lập, con của chủ, của, đã lén cắt xén trộm vàng của ba mẹ đem bán tiêu xài. Chú Tế đem việc đó nói cho ba mẹ hay. Mới đầu, tên Lập còn chối, Nhưng khi chàng trai kia đứng ra thú nhận mình đã đem vàng đi bán, bây giờ tên lập mới chịu nhận tội. Được mình hoàng, gia đình chú tế vui mừng đến tạ ơn. Truyền tích số 67 Kẻ được gọi giờ sao hết? Ông già họ trương, trạc chừng 70 tuổi. Ông không theo một tôn giáo nào, nhưng lại chung sống với một người phụ nữ công giáo. Bà này tuy lỗi luật không phối nhưng vẫn còn giữ được đức tin Còn cái cũng giữ đạo của mẹ một cách sốc sáng Mới đầu ông Trương hay soi mói việc đạo nói động đến Thiên Chúa Cũng có lần ông thắc mắc về việc kính thánh giuse xe tại nhà riêng của linh mục giuse xe Nhưng ngài vẫn giữ một mực tinh lặng Đến khoảng năm 82, gia đình ông gặp phải nhiều cảnh rủi ro Một người con mất hết giấy tờ quan trọng mà không tìm được Bà mẹ đến đền thánh cầu khẩn thánh du xe Thì đêm ấy có người gõ cửa đem trả lại giấy tờ Cách ít lâu sau Người con trai lớn bị câu lưu Vì gây ra tai nạn lái xe hạng nặng Bà lại đến kêu cầu thánh du xe Thì ít lâu sau cậu con trai được thả về Thấy hai tích này xảy ra trong gia đình Đã làm cho ông Trương động lòng Sau hết Trong thời gian hưu trí Ở nhà gặp nhiều điều bất trắc xảy ra cho gia đình Ông suy nghĩ sự đời đen bạc và suy đến niềm tin đắc lời của người vợ con, ông liền sang nhà bên cạnh xin một cụ già công giáo hướng dẫn mình theo đạo Chúa. Sau một thời gian, ông được chịu phép thánh tẩy, đặt tên thánh là Phaolô. Sau đó không lâu, ông già Phaolô Trương đã được gọi về nhà Chúa cách êm đềm. Truyền tích số 68, chùa nghiện rượu. Anh Doan Nguyễn Văn Vi. 27 tuổi, thợ mộc còn độc thân. Anh làm việc siêng năng, sống đạo tốt, nhưng đêm nào cũng đi uống rượu với bạn bè, say khướt không ai khuyên bảo được. Người chị thấy vậy đi kêu cầu thánh Giuse. Chỉ một hai ngày sau là anh thôi không còn đi uống rượu nữa. Truyền tích số 69. Bệnh từ khi mới sinh được khỏi. Chị Maria mai thị Phước Lan 25 tuổi ở giáo xứ Hòa Hưng với đứa con trai 2 tuổi tên là Du Xe Nguyễn Hoàng Long đến tạ ơn Thánh Du Xe. Số là chị bị hiếm muộn lấy chồng 2 năm mà chưa có con. Trước đây chị đã kêu khấn Thánh Du Xe để sinh cho có con trai vì chồng chị là người tân tòng, chị ao ước được như vậy. Sau đó chị đã sinh được con trai như ý muốn. Nhưng cháu nhỏ từ lúc sinh đã mắc chứng bệnh gan tắc ống mật Bác sĩ cho biết là khó mà nuôi được cháu, số sống chỉ còn được 10% và cháu sẽ phải giải phẫu. Hàng tháng chị phải ẵm con lên nhà thương để khám bệnh. Trong lúc khổ sở, chị nhờ đến thánh Giuse đã ban ơn cho mình, chị liền cầu xin ngài thương đến cháu. Quả nhiên, lần khám bệnh này bác sĩ rất bỡ ngỡ vì thấy cháu đã tự khỏi, không cần mẫu nữa. Trước kia cháu gầy còm ốm yếu, ngã lỡ bao nhiêu. Thì nay cháu trở nên khỏe mạnh, tốt đẹp bấy nhiêu. Ai thấy cũng khen cháu khỏe đẹp. Truyện tích số 70 Đối đầu với ma quỷ thánh Du Xe là đấng các ma quỷ sợ hãi. Ma quỷ có lúc tự đó, có lúc dùng ma thuật, bùa ngải, thư yếm mà hãm hại hồn sát người ta. Năm 73 Thượng tọa thích thiện đức Trụ trì chùa giác đạo Hốc Môn, sinh tổng giáo, tên thánh là Du Xe. Ban đêm thường bị quấy phá bởi những bàn tay vô hình. Các tượng trong chùa đều đồng đạt. tổng thầy nằm biến thành con trăng lớn, toàn nuốt sống thầy. Sau khi cầu sinh thánh Du Xe phá sự giữ, chúng tôi rảy nước thánh trong chùa thì yên. Ban đêm mỗi lần động đạt, thầy cũng làm như vậy thì có công hiệu ngay. Thầy Bình Chí chống cự cho đến khi về chầu Chúa, dịp lễ Giáng sinh năm 73. Trích Nhật Ký Họ Thánh Du Xe, Mỹ Hòa. Chương 8 Dẫn đường nhân đức Truyện tích số 71 Thấy đồ vật đã mất Bà máta 8 Tám, 64 tuổi, giáo sứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mất tờ hậu khẩu đã một tuần lễ không tìm thấy, đã tưởng phải báo cáo với công an. Nhưng nhớ đến thánh diêu xe, bà liền đến khấn tại chí hòa. Cha phụ trách tòa khấn nói là không mất đâu. Quả nhiên ngày hôm sau thấy tờ hậu khẩu từ trong kẹt tủ rơi xuống đất. Nhà chụp ảnh đông phương ở chí hòa thất lạc tấm ảnh gốc của khách đưa đến phóng đại để thờ tổ. Mà là tấm ảnh cũ duy nhất còn lại trong gia đình Biết phiền phức chừng nào Các ngăn các học đã lục hết mà không thấy Bà chủ hiệu chạy sang đình thánh du xe kêu khấn Vừa về đến nhà thì thấy tấm ảnh nằm sờ sờ giữa ngăn kéo của kép bàn trước mặt Còn nhiều tích thấy đồ vật như vậy Không biết có phải thánh du xe tìm cho rồi để vào chỗ đó chăng Truyện tích số 72 Trường Trẻ em được khỏi bệnh Cháu Mikael Vũ Huy Cường 13 tuổi Ở Ngọc Hà, Vũng Tàu, Chân bên phải kẹt Honda Trúc hết da, lội xương Không đi được nữa Mẹ đưa con vào Sài Gòn chữa trị Bác sĩ cho biết là bị lao xương Phải giải phẫu Nhà nghèo chứ biết phải làm sao Chỉ liền đưa con đến cầu nguyện Tại tòa khấn Thánh Giuse Xe Chí Hòa Về đến nhà trọ Thì cháu đi được ngay Thế rồi dần già vết thương lành hẳn, đi lại bình thường. Trước khi về nhà mẹ con đã đến tạ ơn ông thánh. Chị Maria Nguyễn Thị Phương 36 tuổi, ái giá xứ Tân Hòa, dẫn con là Maria Nguyễn Minh Bảo Trâm 6 tuổi đến tạ ơn thánh cả. cháu Trâm lúc được 17 17 tháng tuổi thì bị viêm màng não dị chứng, không cất đầu lên được. Chị đưa con đến đặt trước bàn thờ thánh Giuse mà cầu nguyện. Về đến nhà thì cháu cất đầu lên được, rồi dần dần biết ngồi, biết đứng, biết đi, biết nói, tuy tính cháu còn chưa được bình thường. Truyện tích số 73 Chừa tánh nghiện ngập Thứ nhất, chị Maria Nguyễn Thị Thơm 33 tuổi ở giáo xứ Tân Hòa, chồng là Pharaoh Nguyễn Văn Thành 36 tuổi, mắc tật nghiện rượu đã lâu năm, hay gây gỗ trong gia đình, lại đang thất nghiệp chị đi kêu khấn thánh du xe được ít ngày, thì anh nghĩ lại và thôi không uống nữa, lại được bạn hữu rủ đi làm ngay. cả gia đình vui mừng, tối nào cũng đọc kinh mân coi và kinh thánh du xe để tạ ơn Chúa. anh Vinh Sơn Nguyễn Chí Ngọc, 35 tuổi, xứ đạo Tam Hà Thủ Đức, mắc nghiện xì ke đã 16 năm, lúc nặng nhất mỗi ngày chích hai lần. nhờ lời cầu bầu của thánh du xe mà chị vợ kêu khấn, anh đã dứt được 10 tháng lúc đầu cũng bị nó hành lắm nhưng nay đã được bình an ngày 5 tháng 11 năm 89 vợ chồng anh đã đến tạ ơn truyền tích số 4 những tích mất xe một gia đình nghèo mới sắm được chiếc xe đạp bị trộm ban đêm vào nhà lấy mất lùng kiếm đã hai tháng mà không ra bà mẹ đến kêu cầu thánh Gi xe Cách ít ngày, bà ấy thấy có người dắt một chiếc xe đạp màu xanh. Hỏi ra thì một cô gái lâm đồng về Sài Gòn học nghề, mua phải xe gian mà không biết. Đang lúc cô ta đi trên đường thì con bà nhận ra xe, liền tấm được đưa vào công an và lấy lại được xe. Chị Teresa Đỗ Thị Âu Ca, 34 tuổi, giáo sư Thái Hòa, có cái xe cấp thượng hạng bị người anh, anh em họ từ Hà Đông vào chơi cơ đánh cắp đem về bắt lấy cả thẻ chủ quyền và xe chứng minh nhân dân của chị ngày 25 tháng 10 năm 89 chị đi kêu cầu thánh du xe sau 3 tuần lễ thì có thơ ông bố của anh ta nhắn chị ra nhận lại xe và các giấy tờ cần thiết nhằm ngày 25 tháng 11 năm 89 đúng một tháng kể từ ngày mất xe truyền tích số 75 gia đình tan rã được tái hợp Mấy đời gương vỡ lại lành, bát nước đổ xuống, làm sao đầy đây? Chú An Tôn Đinh đã có hai con ở Sài Gòn. Từ năm 74, chú lên làm ăn ở Pleiku, lại còn găng mắt với một phụ nữ khác, sinh ba con, và từ đó như bỏ bê gia đình chính thức. Tuy vậy, bà vợ và hai con vẫn cầu nguyện cho chú trước tòa Thánh Du Xe. Xảy ra là cô vợ theo, là người giáo hữu biết điều, đã khuyên chú trở về với gia đình, còn con cái thì cô chịu trách nhiệm nuôi dạy, không đòi hỏi chi cả. như vậy mà chú đã dứt tình ra được, để trở về đoàn tụ với vợ con chính thức. thời gian đầu chú còn nhỡ nhung thương tiếc, chưa dọn mình xưng tội được. nhưng dịp cuối năm 89 có lễ cưới của con gái, chú đã đến xưng tội trước tòa khấn thánh du xe để đồng thời tạ ơn người. từ đó về sau chủ sống đạo tốt lành. Truyền tích số 76. ơn đoàn tụ cho một gia đình lương dân. Anh Châu Văn Dũng 35 tuổi, thuộc tôn giáo bạn ở Chí Hòa. Một hôm với con trai 3 tuổi tên Châu Văn Sĩ đến tòa thánh cả xin ơn đoàn tụ gia đình. Số là chị Đặng Thiều Hoạt, vợ anh, một cơn tức giận đã bế con về bắc ở với cha mẹ. Mấy lần anh ra đón cũng không chịu về. Anh đành nhận đem con về nuôi. Cảnh gà trống nuôi con thật là cơ cực. Họ hàng nhà gái dường như cũng muốn cản trở việc đoạn viên. Ngày xong lên một phụ trách tòa khẩn nói là ông Thánh sẽ thay đổi lòng chị. Quả nhiên ngày 5 tháng 1 năm 90, anh nhận được thư của vợ đề ngày 25 tháng 12 năm 89. Trong thư chị xin lỗi chồng, mời chồng đem con ra chơi ăn Tết rồi cùng nhau về nam. Truyện tích số 777. Tìm thấy trẻ lạc. Chị Maria Nguyễn Thị Lợi Thu ở Chí Hòa có đứa con trai lớn hơn 3 tuổi tên là Philippe lại Quốc hùng. Sáng ngày 13 tháng 1 năm 90, cháu chơi trước nhà rồi dông mất không biết đi đâu. Sáng hôm sau chị đến khấn Thánh Giuse rồi đi tìm tòi mà không thấy. Tình cờ có cô hàng sớm bên nhà chị đi làm răng tại khu nhà thờ Ba Chuông, nghe cô đang nói chuyện em bé cùng sớm đi thất lạc, thì một ông lớn tuổi cũng đến chữa răng, cho biết hiện nhà ông đang giữ một đứa nhỏ do công an đem gửi, nhà ông ở Tân Sa Châu. Được tin chị Thu tức tốc sang nhận con vào chiều ngày 5 tháng 1 năm 90, hai mẹ con cùng khóc vì vui mừng. Anh Du Xe Nguyễn Văn Quang, xứ Kỉnh Nhượng, Phú Giáo, Bình Dương. Có đứa con trai tên là Du Xe Nguyễn Thành Trung, 6 tuổi, đưa về thăm ông nội ở Cống Bà Xích. Ngày mùng 3 Tết cháu đi lạc, mùng 5 đi khấn Thánh Du Xe cũng chưa thấy, mùng 10 đi khấn lại. Lúc trở về thì thấy cháu đang ngồi chơi gần ngõ vào phòng công an phường 6 Tân Bình. Cha con gặp nhau vui mừng trong nước mắt. truyền tích số 78. Kẻ què đi được. Anh Giuseppe cao hoàng thể 30 tuổi, giáo xứ Bình Hòa, có đứa con gái 4 tuổi tên là Teresa Cao thị Thùy Trang. Cháu bị sốt tê liệt lúc được hai tháng không đi được, chỉ lé thôi. Mặc dầu đã chạy chủ thứ than hết cả cơ nghiệp. Đầu tháng 12 năm 89, anh đưa con đến cầu khấn trước tòa Thánh Giuseppe ở Chí Hòa thì lên một phụ trách bảo cháo sẽ đi được trước lễ Noel. Quả nhiên, đúng một tuần trước lễ Noel, vợ chồng anh đang ngồi nói chuyện thì bé Trân kêu lên: "Má ơi, con đứng lên đi đây." Nói xong, cháu liền đứng lên đi được thật. Sau đó, càng ngày cháu đi càng vững hơn. Ngày 21 tháng 2 năm 90, anh Thế đưa con đến Tà ơn Thánh cả. Truyền tích số 79 giếng ông thánh giuse. Gia đình ông hồ ở chí hòa muốn khoan một cái giếng phía sau nhà nhưng sợ không trúng mạch nước tốt. Hai nhà hàng sớm mới khoan đều gặp phải mạch nước phèn. Bà hồ vẫn lòng trong cậy chạy đến kêu cầu thánh cả giuse rồi quyết chí thi hành. Quả nhiên gặp được mạch nước tốt, liền đặt tên là giếng ông thánh giuse để tưởng nhớ và nhờ ơn người nữa. Truyền tích số 80 Thấy của đã mất Chị Teresa Bùi Kim Vân, 36 tuổi, ở Phú Bình Mất tư trang nặng hơn 5 chỉ, tìm mãi không ra Sau khi đi khấn ông Thánh Giuse tại Chí Hòa chừng một tháng Thì thấy gói tư trang ở gần chân tủ Chắc là Thánh Giuse đã thúc dục kẻ trộm trả ra Bà cổ Maria Diệm ở ngã ba ông tạ Bị đứa cháu ở Bắc vào chơi lấy trộm một số tư trang rồi về Bắc. Sự việc phỏng đoán vậy chứ cũng chưa khúc bằng cỡ. Bà đi kêu cầu thánh du xe lên một phụ trách nói họ sẽ trả bà. Mấy tháng sau người cháu ấy đưa xe từ Bắc vào bán. Bà nhờ công an giữ xe và cực vấn. Hắn nhận lỗi, xin bán xe rồi hoàn trả. Thật là bất ngờ. Chương 9 Thánh Hóa Thiện Nhân Truyện tích số 81 ân giúp đỡ tài chánh Chú Du xe Nguyễn Hồng Quang 27 tuổi và vợ là Maria Phạm Thị Lan 25 tuổi ở Phú Thọa Hòa Mùng 8 Tết năm 90 chị đã sanh một cháu trai tên là Du xe Nguyễn Duy Mẫn Đúng như lời vợ chồng chị đã khấn cùng Thánh Du xe Lại có hai ơn kèm theo Một là anh Quang vốn đã nghiện rượu liền chừa, Hai là bà nội cháu trúng số độc đắc kiến thiết Làm cho cha mẹ cháu căng nhà riêng Ngày 10 tháng 7 năm 90 Vợ chồng anh Quang đã bế con đến tạ ơn Chú Du Xe Trịnh Trọng Thành 50 tuổi ở Tân Phú Sáng ngày 7 tháng 5 năm 90 Chú đến xin thánh cả Du Xe giúp đỡ Cho có việc làm và có tiền trả nợ Đến chiều Chú trúng số kiến thiết 2 triệu, đủ trả những món nợ cần gấp. Truyện tích số 82 Nhi đồng khỏi bệnh Cháu Maria Nguyễn Bích Hằng, sinh ngày 22 tháng 6 năm 90 tại Phú Bình. Cha là Du Sa Nguyễn Công Thành, mẹ là Maria Nguyễn Thị Hoài. Cháu bé từ khi sanh ra đã luôn bị táo bón. Cứ 3-4 ngày phải bơm rút một lần các bác sĩ chưa tìm được phương dược. Sau khi khấn thánh Giuse ít ngày thì cháu khỏi hẳn. Ngày 6 tháng 9 năm 90, gia đình bới con lên tạ ơn. Người cha ghi sổ sự tích như sau: Con xin tạ ơn thánh cả Giuse đã thương ban cho con gái con đi tiêu hóa bình thường. Anh Giuse Phạm Văn Thiệu 46 tuổi và vợ là Maria Đào Thị Hoàng ở Bình An Thượng. Con trai là Du Xe Phạm Ngọc Thạch, 3 tuổi, bị bệnh sa đầy nặng. Bác sĩ đã hẹn ngày đến mổ, trong khi ấy đi kêu cầu Thánh Du Xe tại Chí Hòa. Sau một tuần lễ, uống thuốc nam thì khỏi hẳn. Truyền tích số 83, như một phép màu Chị Kim Anh, y sĩ ở Nam Hòa, có mẹ già 86 tuổi. Chị muốn mua nhà gần nhà thờ để mẹ đi lễ được dễ dàng, nhưng còn thiếu 5 cây vàng. Không biết làm sao có đủ được, chị chạy đến kêu cầu thánh cả du xe. Đầu tháng 5 năm 90, như có một phép lạ xảy ra. Có một bà tự dưng kêu chị lại an ủi và cho 3 cây vàng, không đặt vấn đề hoàn trả. Rồi một người khác cũng cho thêm đủ để mua nhà. Đồng thời, một người bạn ở nước ngoài cũng gửi tiền đủ mua một xe gắn máy. Sau hết, vì là ý sĩ, chị được điều động về một nhiệm sở tốt hơn. Rồi chị kết luận, tất cả sẽ đến như là một phép màu. Nguyện cho danh chúa được cả sáng. Truyện tích số 84 Thánh Giuse yêu thích trẻ em Cháu Josephine Cát Tên thật là Trần Hoàng Phượng Cát, sinh ngày 14 tháng 1 năm 1987 tại giáo xứ An Lạc. Cha là Pharaoh Trần Hữu Thạnh, mẹ là Sicilia Phạm Thanh Thúy. Hiếm muộn, anh chị kêu cầu thánh cả du xe mà sinh ra cháu. Cháu rất xinh, rất ngoan, rất khỏe. Tám tháng đã biết đi, một năm đã biết đọc kinh, học mẫu giáo rất giỏi. Nhà xuất bản văn hóa đã lấy hình cháu làm ảnh lịch năm 92. Là một điều, hãy ngày 14 trong tháng mà không nhớ đưa cháu đến viếng đình Thánh Du Xe thì cháu nóng mình. Cháu Teresa Phương Thảo, con anh chị bác sĩ Phúc đã được dân cho Thánh Du Xe. Mỗi khi làm tóc cho cháu thì cũng phải cho cháu viếng đền hoặc ít ra phải cầu nguyện Thánh Du Xe cho cháu, không thì cháu đau mình điều này chính bà mẹ hai cháu đã nghiệp và làm chính. Có lẽ đó là cách thánh Giuse tỏ lòng thương mến các em. Truyền tích số 85, mất cổ được thấy. Chú Phêrô tánh từ Báo Đáp Nam Định vào thăm bà con ở Chí Hòa. Ban đêm người làm công nhà chủ lấy mất 2 triệu hai ngàn đồng và một xe đạp rồi trốn đi. Sáng hôm sau chú đi kêu khẩn thánh Giuse rồi tìm đến nhà người đã giới thiệu tên đầy tớ người ấy ngay tình đã giữ giúp tên kia 1 triệu tá liền đem ra trả cho chủ của bà Maria Hoàng Thị Cao xứ Văn Còi Tân Bình kể tích sau đây con bà đánh mất giấy xuất cảnh đã 21 ngày tìm mãi không thấy ngày 23 tháng 5 năm 91 bà đi kêu cầu khẩn thánh Giuse, thì hai ngày sau Con bà đi bỏ thư tại bưu cục Tân Bình thì như tình cờ chị giữ xe lại tại đó, nghe biết chuyện liền đem trả giấy xuất cảnh chị đã lợm được. Đưa tiền đền tạ, chị không nhận dù chị nghèo. Truyện tích số 86: Chưa xì sì ke á phiện. Chú Joseph Phạm Văn Tâm 46 tuổi, giáo sư sao mai, nghiện xì sì ke cấp nặng. Đã 21 năm không sao chữa được Đầu năm 91 Vợ chồng đến khấn thánh cả du xe bảy hiền Linh mục phụ trách khuyên anh Hãy trông cậy ơn chú giúp Và nói thêm Nếu không chừa có thể bị sửa phạt 3 tháng sau anh bị đụng xe Hư mất hai ngón chân Khi nằm ở bệnh viện Anh suy nghĩ và quyết chí từ bỏ ma túy Cân nghiện cứ bất dần Đến nay đã chừa được 2 tháng Chú Du Xe cô Đình Duyên, 46 tuổi, ở Nam Hòa, mắc nghiện á phiện 4 năm. Nhờ mẹ và vợ cầu khấn thánh Du Xe, anh đã bỏ hút được nửa năm. Truyện <cười> tích số 87 Như chàng trai phung phá Đây không phải là một chàng trai phung phá, nhưng là một cô nàng phung phá. Một gia đình ở Tân Phú có người con gái bỏ nhà ra đi chung sống với một tên ma cô lão luyện gấp đôi tuổi cô ta. Tuy chỉ cách nhà cha mẹ mấy căng mà không chịu ghé thăm bao giờ. Cha mẹ không thất vọng vì đã từng được nhiều ơn Thánh Du xe. Sáng ngày 21 tháng 6 năm 91, ông bố đem ảnh con lên trước tòa ông Thánh mà khóc. Thì 9 giờ đêm cùng ngày, cô con khiêm nhượng trở về và xin lỗi cha mẹ. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng bước đầu đã tốt. Ông Thánh sẽ giải quyết im xuôi. Ngày 21 tháng 6 năm 91, ông bố đã đến tạ ơn. Truyện tích số 88 Thánh Du Xe không biên giới Thánh cả Du Xe hoạt động không biên giới. Kiều bào từ các nước như Hoa Kỳ, Canada, Úc liên lạc về chiêu khấn ông Thánh Du Xe ở Việt Nam. Cũng được ơn như ơn khỏi bệnh, cải thiện việc làm, nhất là sinh con khi hiếm muộn. Sau đây là tên mấy cháu làm tượng trưng. Cháu Du Xe Maria Nguyễn Đăng Khoa, sinh tháng 3 năm 90. Cha là Du Xe Nguyễn Văn Tâm, mẹ là Anna Hồ Thị Nghĩa ở San Jose, California. Cháu Du Xe Quốc Việt, sinh tháng 10 năm 90. Cha là Du Xe Chiến, mẹ là Maria Diên ở Melbourne, Úc. Cháu Maria Nguyễn Thị Tiên, sinh ngày 15 tháng 11 năm 90, cha Dominico Nguyễn Văn Khải, mẹ Bùi Thị Tuyết ở Canada. Cháu Josephine Nguyễn Trần Kim Thuận, sinh năm 90, cha là Juan Kim Nguyễn Văn Thừa, mẹ là Maria Trần Tuyết Loan, California, Mỹ. Truyền tích số 89 đấng bảo trợ hội thánh. Cha Giuse Đinh Cao Tùng, chánh xứ Văn Cồi, Tân Bình cùng với giáo dân đã xây trong nhà xứ thánh hiệu Giuse. Trong những điều kiện thật khó khăn. Địa điểm thì cùng kiệt, tài chính eo hẹp, vậy mà ngôi thánh đường đã hoàn tất, thật đẹp về kỹ thuật, thật hợp về phụng vụ. Trong lễ khánh thành cha xã tuyên bố: Nhà thờ này nhờ thánh Giuse mà có. Linh mục Nguyễn Văn Chủ, cha sở sống thuốc cò pháp Mới về nhận xứ được mấy tháng đã trùng tu thánh đường đẹp đẽ khang trang Ngài lễ tạ ơn có ba đức cha và năm mươi linh mục đồng tế Giáo hữu hết sức vui mừng Công trình khá tốn kém nhưng cha sở đã có một chỗ dựa chắc chắn là thánh du xe Mà ngài hết lòng trong cậy và hàng cổ võ cho con chiên sùng kính thánh nhân nữa Sự giúp đỡ tinh thần vật chất của thánh cả thật lớn lao Toàn thể giáo sứ tri ân thánh cả. Truyện tích số 90 Mấy chứng nan y Anh Francisco Cô Trần Văn Thứ, 37 tuổi, giáo sứ Nghĩa Hòa. Từ tháng 3 năm 90, mắc chứng mộng du, đêm đêm đi lang thang, tâm thần bất định. Tháng 4 anh đi bệnh viện chợ quán, đồng thời anh kêu cầu thánh du xe. Nay anh đã bình phục và đến tạ ơn người ông Phalo Trần Hữu Phước, số nhà 406/31A, số viết nghệ tĩnh, phường Nam, quận 3, Sài Gòn. Trong thư đệ ngày 10 tháng 11 năm 91, ông xác nhận ông mắc chứng sơ gan cổ chứng mạn tính. Ngày 21 tháng 10 năm 91, bệnh tái phát dữ dội được đưa vào bệnh viện Bình dân. Ba ngày hôn mê liên tục. Bà vợ là Nguyễn Thị Nguyệt đi khấn cầu thánh du xe tại bảy hiền. Sau 10 ngày, ông được bình phục và xuất viện ngày 21 tháng 11 năm 91. Cuối thư, ông có lời cầu như sau. Con cầu xin cho mọi người trên thế gian năng cầu xin với Thánh Giuse để được hồng ân của Ngài. Chương 10 Hiển Dương Thiên Chúa Chuyện tích số 91 Chuyện mất của Bà Minh Hòa ở Bảy Hiền mới vay được hai cây vàng, đổi thành tiền, có ý để sửa nhà, chẳng may bị kẻ gian lấy mất. Bà đi khấn cầu Thánh Du Xe thì hai giờ sau tìm ra kẻ trộm, đó là đứa cháu trong nhà. Trước nó còn chối nhưng sao chịu nhìn nhận và trả lại số tiền đã đánh cắp. Bà Maria Nguyễn Thiện ngoan 71 tuổi, ở Nam Hòa, mất một số tiền, trong nhà hầu nghi lẫn nhau. Ông đổ cho bà lấy, bà đi kêu khấn Thánh Giuse thì mấy ngày sau thấy số tiền để trên nóc tủ mà trước kia không thấy. Truyện tích số 92. Tích sinh nở khó khăn. Thai ngược. Một chị ở Hòa Hưng có thai đến gần ngày sinh. Bác sĩ và máy siêu âm cho biết là thai ngược, sinh nở chắc khó, có lẽ phải mổ. Người chồng đến kêu cầu thánh cả, thì chị sinh con cái cách bình thường, được một cháu trai nặng 3,3 kg, tên là Koska Michael. Thai chết. Chị Maria Nguyễn Thị Phôi Pha, 30 tuổi ở Tân Phú, đã có thai và thai chết một tuần. Sau khi đi khấn thánh cả du xe, chị sinh được bình an không phải mổ sẽ. Bà đỡ đã, đã nói. Em có thần linh phù hộ mới được may mắn như vậy. Truyền tích số 93 Xe vải KT Chú Đa Minh Bùi Mẩn Cán, 47 tuổi, ở Phú Bình. Ngày 13 tháng 3 năm 92, chú mua một xe vải KT 40 tấn trị giá 20 triệu. Chú giao cho một chủ xe quen biết tên là Tỷ, chở từ lúc giữa trưa mà đến tối chưa về tới nhà. Đêm ấy chú lo lắng không ngủ được. Sáng hôm sau chú đến viếng thánh Du xe tại bãi hiền, rồi đổ đi tìm. Đến nhà chủ xe thì hắn chưa về. Đến hiệu vải thì chủ nhân không hay biết gì cả. Đến phường ba gò vấp, tình cờ có người nói thấy một chiếc xe vải mới đi qua. Đi thêm một quãng nữa thì vào trúng nhà chú vải giang. Được tin cấp báo, công an gọi pháp tới nơi, bắt được tên tỷ, kiểm soát đủ số vải rồi trao lại cho chủ cửa hàng. Truyền tích số 94, trẻ em đi lạc. Unfollow Đinh Công Khoải và vợ là Maria Thu, vừa ở Bắc vào Sài Gòn, ngủ tại số 499 Hoàng Văn Thụ. Con là Giuseppe Đinh Văn Dương, 5 tuổi. Đi lạc từ chiều ngày 15 tháng 7 năm 91. Mẹ đến cầu khẩn Thánh Giuse, Xe, thì sáng hôm sau tình cờ có người nói cho biết phòng phát thanh quận 8 báo có giữ một trẻ đi lạc. Vợ chồng anh Khoái vội lên quận 8 thì thấy con ở nhà Bí Thư quận, vui biết chừng nào. Chú Vinh Sơn Nguyễn Quang Thiện ở Phú Bình, con là Phaolô Nguyễn Quang Trình, 4 tuổi, đi lạc trưa ngày 30 tháng 11 năm 91. Sáng hôm sau đi kiều khẩn Thánh Du Xe, ngày 2 tháng 12 năm 91, hai chàng thanh niên trong xóm đang đi trên đường Đạt Long Quân, thì nghe tiếng cháu bệnh gọi. Lúc đó, cháu đang bị một người đứng tuổi đi xe đạp chở ra xa cảng miền Tây. Hai chàng giữ người ấy lại và đưa vào đồn công an phường 1 quận 11 và cha cô cháu đã đến nhận cháu về. Truyền tích số 95 Công việc, làm ăn. Công việc làm ăn là vấn đề quan trọng, là đấng bảo trợ gia đình, Thánh Du Sê chẳng nề can thiệp, giàu trong những điều dường như nhỏ mọn. Gia đình kia có con heo nái đã đến kỳ, trang trở 10 tiếng đồng hồ mà không đẻ được. Bà chủ đi kêu khấn Thánh Du Sê, về đến nhà thì nó bắt đầu đẻ được 12 con rất khỏe mạnh, chịu ăn chống lớn như thổi. Thường giống heo nái chậm đẻ 1 giờ thì đã ngọt Đằng này khác hẳn. Một người đi buôn nón ở chợ Tân Bình ấy quá, chú Khấn Thánh Du Xe thì về bán được. Trước kia khách đã thưa lại không chịu trả giá, thường đến hỏi rồi đi. Nhưng hôm sau mọi sự đã khác ra, khách đến đông hơn, hàng bán chạy hơn. Cảm tạ thánh cả. Truyền tích số 96 Người con phun phá trở về Bà Maria Hoàng Thị Hồng, 54 tuổi, ở Tân Phú, có người con trai nghiền xị kè đã lâu. Ngày 9 tháng 7 năm 91, anh đem Honda cầm cho người ta, lấy một triệu, nhưng không quên nhắn cho mẹ chuột lại, rồi chuồn thẳng. Bà mẹ một mặt chuột lại xe, một mặt đi cầu xin thánh cả du xe tại Bãi Hiền. Ngày 13 tháng 7 năm 91, chàng phun phá trở về, đem theo một chỉ năm vàng, một xe đạp. Một số quần áo mới và xin lỗi mà Số là anh ta định lên Lâm Đồng Mua vườn chè làm ăn Và tránh xa dịp tội Nhưng thấy sốc ruột quá nên đã trở về Truyền tích số 97 Không phân biệt lương giáo Một chàng thanh niên lương dân Ở khu Bùi Phát đang thất nghiệp Anh đến kêu cầu thánh cả Thì sau đó đọc thấy báo Có cơ sở kia cần người lái xe Anh đến xin liền được nhận vào làm ngay lương bỗng cũng khá hậu hiện anh trọ tại một nhà người công giáo và sáng chủ nhật anh đi lễ như giáo hữu vậy một cô gái 26 tuổi người lương bán cà phê ở khu chợ Tân Bình ngày kia có ông Kiều bào đến dạy khác thấy cô nghèo thì tặng 200.000 đồng cô bé ngây thơ nhận tiền tưởng họ giàu thì giúp mình ai về vài hôm sau ông đến đòi cưới cô Mặc dù vợ ông ta còn sợ sợ ra đó, ông đè nạt dữ, cô ta sợ cuốn lên. Nhờ bạn hữu mách, cô đến kêu cầu Thánh Du Xe, thì tối hôm đó ông đến vui vẻ, xin lỗi cô và không đòi hỏi gì nữa. Truyền tích số 98 Mấy tích bệnh tâm thần Anh Doan tại Giả, Dương Sĩ Thông, 20 tuổi, quận 10, Sài Gòn. Bắt chứng động kinh đã 5 năm khi lên cơn thì giặt giọng có người Vỗ Vỗ thì tỉnh lại gia đình đi khấn thánh Gi xe thì được khỏi dứt nhằm ngày lễ 5 tháng 8 năm 89 có một ông đứng tuổi mắc bệnh tâm thần bỏ nhà ra đi gia đình khấn xin thánh Gi xe thì buổi chiều gặp ông đang đi trên đường hàng xanh liền đưa về vài ngày sau ông đã qua đời im thấm truyện tích số 99 như tiệc cưới Kana anh Lưu viết Hà và chị anh Dương Thị Hảo ở quận 10 Sài Gòn cả hai là người gốc Huế thuộc gia đình trọng lễ giáo anh Hà là lương dân trọng đạo Phật đạo khổng chị Hảo là công giáo phép nhà rất nghiêm chị Hảo hơi cao tuổi gặp anh Hà tưởng có thể xây duyên phiền gia đình anh Hà không thuận cho anh tổng giáo Cha mẹ đàn gái cũng la rầy con sợ duyên kiếp không bền. Anh chị đi kêu khấn Thánh giuse Các dãy núi đã về đi. Anh Hà học lại đạo tại dòng chư cố thế và chịu đạo sốt sắng Tên Thánh là giuse Maria. Hai họ đều thỏa thuận đề hòe và hôn lễ đã cử hành trong dịp lễ Giáng sinh năm 91. Truyền tích số 100 Như thấy Thánh giuse hiện đến mặc dầu có vẻ mơ hồ Mấy thích sau đây được viết ra theo lời các đương sự mà chúng tôi cho là thành thật. Chị Maria là giáo hữu tân tòng ở thị Ngà, chị chưa biết rõ về Thánh Giuse. Một hôm đang cầu nguyện trong nhà thờ thì ông thánh trời tòa đến đứng trước mặt chị. Từ đó chị đem lòng kính mến ngài và luôn được ngài ban trợ. Chú Phêrô Mai Tri Phương ở Bình Thái dạy dọc cho rằng thánh cả Giuse và cả chắc không còn hoạt động giúp người ta được bao nhiêu. Vì thế chú lơ là việc tôn kính người. Phải khi chú gặp điều oan ức toan tự tử, tử thì thấy một cụ già mặc áo nâu lạc không rõ mặt đến an ủi bảo là không hề gì đâu. Nên chú bỏ ý định trầm mình xuống sông. Sau đó nghe nói có tòa thánh Giuse linh thiêng tại Chí Hòa, chú dự định đến viếng. Trước khi đi chú viếng nhà thờ Bình Thái thì thấy như ông thánh du xe bỏ tòa mà đến với mình. Sau khi đi khấn về, các việc đều êm xuôi, không còn có tai hại gì nữa. Truyện tích số 101. Lai lịch đền Công chính. Địa chỉ số 69 đường Cách mạng tháng 8, Tân Bình, Sài Gòn. Nếu các tích trên kia viết bằng mực bằng giấy thì tích sau đây được ghi bằng bia đá, bản vàng ở đền công chính với cổng Tam Hoàng, các tượng đài, các nhà bia sẽ cùng thời gian trường tồn mà ca tụng quyền năng thiên chúa. Khách thập phương đến đây hành hương cầu nguyện và cảm tạ về các ơn đã lĩnh nhận do lời cầu của thánh cả Giuse. rằng bây giờ mới thấy đây mà lòng đã chắc những ngày 1 2 trước thờ nguyện dùng. Cách đây 20 năm, khi học tại Đại chủng viện, tôi đã được đọc truyện Andre thầy dòng tỷ hồn và từ đó thêm lòng kính thánh cả Duse. Từ năm 54 trên đường một vụ, tôi đã được thánh cả ban phước nhiều lần nên càng đem lòng kính mến người. Sau khi viết mấy cuốn sách về người, tôi đã kiến lập nhà thánh cả Duse tại Miện Hòa Hóc Môn cho mấy nữ tù coi sóc. Từ sau năm 75, được khỏi trách nhiệm coi xứ, tôi chuyên về sự cầu khẩn thánh cả Duse và đốc chí xây cất cho người một ngôi đền xứng đáng thay gương thầy Andre, nhưng không có đất dụng võ, chẳng biết xoay sở làm sao. Phép xây cất đã khó, địa điểm chưa nghĩ ra, tài chính bế tắc, còn tiền không có, còn về cũng không. lấy ai cộng tác với mình? đang lời hoay như vậy, từ ngày lễ chi thánh năm 1990, tôi dọn về nhà hưu linh một bùi chuông, vì ông chủ tại nhà tôi trọ ở Chi Hòa dọn đi đoàn tụ với gia đình tại Mỹ, ông ấy là em rể tôi những khó khăn ban đầu, sở Hưu dưỡng chưa có nhà nguyện, tạm thời dùng cái phòng lầu nhà, ngang 7 dài 4 làm nơi phụng vụ. Mọi thứ đều cũ kỹ sập xệ tôi liền cho tô lại tường, sơn lại cửa, sửa lại nền nhà, đặt tượng chúa phục sinh, lập tòa đức mẹ và thánh dư xe, làm bàn thờ mới. Cho quản lý phải kêu lên, thánh dư xe đợi mới mọi sự. nhờ các anh chị phan sinh giúp việc phụng vụ. Tôi bắt đầu làm lễ mỗi buổi sáng và ngày thứ tư thì thêm một lễ ban chiều. Số tín hữu từ Chí Hòa và các nơi tới dự lễ chừng 40 người. Còn cả Thánh Cả suốt ngày liên tục tới Kiều Khấn. Tôi bỗng nhớ mình đã tẩu thứ đất này 17.500 m vuông cho tu hội Mân Côi và đã dâng cho Thánh Du Xe. Nay tôi về đây ác hẳn đã có sự an bài xa xưa của Thánh Cả. Vậy chăng Chúa muốn cho tôi làm cái gì đó cho Thánh Cả ở đây? Vui vẻ được mấy tuần lễ thì một chiều kia Khi tôi đang hành lễ Phái đoàn công an phường 12 vào làm biên bản Quy trách tôi làm lễ nơi không phải là nhà thờ Sáng hôm sau tôi phải ra trình diện công an Tội nghiệp thay ông già 80 tuổi Tại sao các linh mục khác Người ta không tìm mà lại chỉ tìm ông Ông Lan nào chữa khỏi bệnh Thì người ta tìm Không ai giải mất công mà tới với tôi Anh hỏi họ coi Ai đặt tên Thánh Du Xe cho nhà hưu Linh Mục? Thánh Du Xe đứng giữa vườn kia 30 năm nay chứ ai đặt? Linh Mục khấn nghĩa là làm sao? Khấn có nghĩa là cầu xin Thiên Chúa ban ơn giáng phúc cho kẻ có lòng tin. Tôi khấn không cần tòa, không cần tượng, không cần hương hoa đèn nến. Tôi chỉ A-Lô là Chúa nghe biết và ban ơn cho chúng tôi. Vậy các ơn xin có được cả không? Được cả thì tôi không có dám chắc, nhưng được nhiều nếu anh tin thì tôi cũng xin cho anh được, tôi hằng cầu xin ơn phước cho dân tộc Việt Nam. khấn như vậy có bổng lọc gì không? bổng lọc nhiều lắm, hoa nhiều, nến nhiều, dùng không hết. còn tiền bạc thì sao? không có thùng nhận tiền, cũng có người đưa tiền xin lễ thì tôi làm lễ theo ý họ. sau đó công an cho tôi về và dặn không được phạm nữa. vừa về đến nhà lại được giấy của mặt trận tổ quốc phường 12. Buổi chiều lại phải thất thiểu ra văn phòng mặt trận và được bảo ban như buổi sáng chủ tịch nhà hưu cần yên tĩnh lên một tiếp nhiều khách làm vậy mất sự yên lặng nhà chúng tôi yên lặng như chợ chiều có người đến an ủi thì phải mừng cho chúng tôi chứ ông về đây nhiều người đi lại làm mất trật tự cả phường vậy có kẹt đường có ấu đá có cấp bóc xảy ra không Sau cùng cũng kết luận là tôi không được tiếp đón người đến cầu khấn nữa Hai năm đầu còn nhiều lần tôi phải đáp lễ công an Nhưng sau thì im dần, thông cảm Tôi dường như được mần ngơ để làm lễ và tiếp khách Kiến thiết đền công chính Tôi về nhà hưu Bảy Hiền đã chừng được một năm Một hôm Đức Ông Trần Văn Hiến Minh Đại diện giáo phận Bùi Chu tại miền Nam Qua cha Đinh Quốc Bảo là quản lý nhà hưu, đề nghị với tôi xây cho sở hưu một nhà nguyện. Ước vọng này tôi đã ấp ủ từ lâu, nay không xin mà được phép, tôi coi đó là dấu chỉ của Thiên Chúa. Trong nội bộ cũng có ý kiến không tán đồng, nhưng cha chính cứ dùng quyền mà quyết định. Ngài chỉ cho chúng tôi một vạt đất về phía nam, song song với nhà chính, lúc đó là một vườn chuối hoang dại. Kiến trúc sư đã trình bày đầu án kiến thiết như một ngôi đình. Nơi Đức Mẹ Nên Trời năm 1992 khai móng. Nhưng vì chưa có phép xây cất nên công việc phải đình trệ. Giả như cất đền tại địa điểm đó thì làm gì có cái cảnh trí quan đảng như ngày nay. Rõ là trong cái rủi có cái may. Mãi Mà đến ngày 16 tháng 11 năm 92 mới được phòng xây dựng quận Tân Bình cấp giấy phép sửa chữa ngôi nhà cũ sắp xài tọa lạc ở cuối vườn là giáng sinh năm 92 thì khởi động. Đền làm theo kiểu phương đình, mỗi mặt dài 16m, có lầu tám mái, bốn mái trên, bốn mái dưới đều có lợp ngói đỏ. Thanh giá bầu trời phương lên 12m, bốn con rồng cách điệu, bốn bình chầu vào. Phía trước là tiền rồng tiền đường rộng 100m vuông với hai hàng cột màu gỗ Uy ni. Nền nhà cao 1m. Nơi này có thể dung nạp 101 đồng tế ba cửa lớn mở mở cửa vào đền ba tòa đều giả gỗ sơn thiếp rất mỹ thuật bàn thờ bốn chân quỳ khám sà cừ rất uy nghi ánh sáng trong đền mờ ảo không biết từ đâu mà vào bầu khí linh thiêng như phật nơi linh địa này trên cửa chính đèn treo tấm biển sơn son thiếp vàng mang chữ đền công chính hai cột cửa chính có câu đối đáp chữ nổi công chính hoàng kim hồng rất thánh thiết trinh bạch ngọc sát như thần kiến trúc sư bùi đức vừa thiết kế đầu án vừa chịu trách nhiệm thi công với một đoàn thầy thợ giỏi giang và tận tụy của ông các tượng đài ngôi đền nhìn xuống một khu vườn khá rộng có cây cao bóng mát hoa cỏ xinh tươi đượm một bầu khí an tĩnh đặc biệt thuận lợi cho việc suy tư cầu nguyện trong khuôn viên này một quần thể kiến trúc được phối trí hài hòa tăng vẻ tráng lệ cho ngôi đền chính Cổng tam Quang Trước khi vào đền, khách ngưng lại trước cổng tam Quang bốn trụ mái tròn, ba mái dốc, một thanh giá giữa làng Hoa Huệ và ba đại tử Phúc Âm Môn. Tượng Đức Thánh Mẫu Qua Phúc Âm Môn, nhìn về phía tay phải là tượng đài mẹ vô nhiễm. Đài được cấu trúc như hai bàn tay chấp lại thành hành lang động lộ đức. Chân dài nằm trong một hồ nước tượng trưng cho cái suối lạ năm xưa tượng đài thánh Giuse. Nhìn về phía tây trái là cây cầu vòng cung ba nhịp, nơi cao nhất là tòa thánh Giuse bồng Chúa Giêsu hài đồng. Thánh cả như đang phóng tầm mắt tặng xa, mà vẫn giữ gần những ai lên bậc thang đến với người. Phía trước có hồ cá với giả sơn. Trên tường ghi câu bất hủ, hãy đến cùng Giuse. Và trên cột có ghi hai câu đối: Thánh cả đã khơi nguồn bất tận, đoàn con đến kính múc nước trường sinh. Rất nhiều bản tạ ơn đủ cỡ, đủ màu được gắn vào trong các hầm vòng cung. Tượng đài chân phước Andre. Ngay trước ngôi đền, xế về phía tây phải là tượng đài chân phước Andre, đúng vị trí của người canh đền. Thực ra ngài đã có mặt ở đó trước khi vị trí ngôi đền được chỉ định, phải chăng đã có sự an bài của thiên Chúa chăng? Tượng đài này nhỏ nhất và đơn sơ nhất, như để nói lên sự khiêm nhượng của người người đứng đó để đón chào, chỉ dẫn, gợi hứng cho tất cả mọi người chạy đến thiên chúa qua sự phù trợ của thánh cả du xe. nhà bi chân phước André, bi kỷ tôn vinh chân phước André, 1885-1937, Lạy mừng người quê nước Canada tu dòng thánh giá phận kim Tỳ giữ cửa bốn chục năm Tây thánh đức ban muôn vàng phép lạ. Bởi một niềm sùng kính thánh du xe mà giúp chí xây nên đền thờ cả, khách hành hương từ bốn biển tìm về, ân vũ lộ ngày đêm tuôn xói xả, mừng người nay đang hưởng phúc thanh nhàn xin nhìn đến đoàn con còn vất vả, lại chân phước ân trê, xin dắt chúng con đến cùng thánh cả du xe. Làm tại đền công chính, mùa Giáng sinh năm 1993, Châu Vị Thủy, Linh Mục